các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hụp súng bên cạnh mẹ, thò tay nhặt sợi trong đống đổ đen và phân trần. Thì con cũng cứ tưởng như thế, nhưng mà hôm nọ ra xã làm giấy, con mới biết anh ấy 50 rồi mẹ ạ. Cứ kể tuổi ta thì 51 cơ đấy. Tại anh ấy bảo con là anh ấy mới ngoài 40 nên con mới bằng lòng. Bà Nam không quan tâm đến câu nói của bác Mà bà biết bác cũng không hề quan tâm đến số tuổi của ông Toán Nàng chỉ giả vờ do dự theo cái lối bắc kỳ em trả mà thôi Chứ thật tình đang gieo vui trong bụng Ở làng này cỡ tuổi bác mà chưa có ai rước là kẻ như sắp ế đến nơi rồi Gặp một cụ già đón về làm vợ có khi còn phải chấp nhận huống chi là ông Toán từ nước ngoài Bà Nam cắm cúi nhặt đậu toan tính những chuyện xa xôi hơn Bác còn đến ba đứa em gái Nàng sang được bên ấy Sẽ là đầu cầu mai mối Để rồi theo chứng thuật Tầm ăn dâu Dần dần cả lũ con bà đều có chồng ở nước ngoài Điều này bà thấy không khó lắm Bởi ba đứa em bác Đều còn trẻ và đẹp hơn bác Mai kia Một lũ con rẻ Việt Kiều Mỗi năm một đứa dắt vợ về thăm nhà Còn vinh quang nào lớn hơn cho bà Ở tuổi xế bóng Mà giả như chúng nó lười không chịu về cũng chẳng sao Cứ thỉnh thoảng gửi về một hai chỉ Để bà véo ăn dần cũng là thiên đàng hạ giới rồi Bà sung sướng mườn tượng ra niềm hạnh phúc của tương lai Quên cả công việc hèn mọn đang làm là nhặt dạng trông đấu đỗ Bác phải nhắc lại câu nói một lần nữa Bà mới giật mình quay lại và hỏi Mày nói gì? Mẹ có nghe ai chê Anh Toán già không hả mẹ Con cứ tưởng anh ấy ngoài 40 Nên con mới lấy Thì non anh ấy chỉ cờ tuổi ấy thôi Chứ bao nhiêu Đi với mày xứng lắm rồi Ai dám chê Thật ra thì ông Toán không nói dối Ông bảo ông mới ngoài 40 là đúng Bởi năm ngoái Khi viết lá thư đầu tiên cho bác Ông mới có 49 thật Bà Nam an ủi con Ừ thì cứ cho là 50 đi Nhưng 50 mà dài cái gì Nó còn kém mẹ đến 2 tuổi cơ mà Và bà giải thích thêm Đàn ông người ta không già nhanh như mình Với lại sống ở nước ngoài Ăn trắng mặt trơn Nó trẻ lâu lắm Mày cứ lo cái thân mày đi đã Không khéo chỉ vài năm rồi mẹ lại già hơn cả nó cũng chưa biết chừng Bác ngồi im Trẻ hay già thì thật tình cô cũng chẳng quan tâm Cô chỉ vờ vịt nói thế cho đỡ ngượng mà thôi Trong trí cô đang hình dung ra Quang cảnh nhộn nhịp Của cả xã Đông Lộ Chỉ trong nay mai Khi họ truyền nhau rất nhanh Bản tin cô sắp xuất ngoại Cô sẽ trở thành một nhân vật sáng Người mà các cô gái làng Phải ngấm ngầm ghen tức Bà Nam nghiêm nghị rằng Nhưng mà ta bảo đây nè Chưa cầm giấy xuất cảnh Chưa lên máy bay Là chưa đâu vào đâu cả Đừng có vội mừng mà nhỡ Phải chịu khó chịu chuộng nó Nó mà dở mặt Nó bỏ thì trắng mất ra Bà Nam lo xa quá Nên mới nghĩ như vậy Chứ ông Toán không phải là loại Việt Kiều hồi hộp Mang cái hào nhoáng từ hải ngoại về Để lừa đồng hương Hơn thế nữa Ông đã qua cái tuổi chi thiên mạnh Thả mồi bắt bóng làm gì cho thêm phiền Ông bảo với bác rằng Ông lặn lội ra tận đây Tổ chức đám cưới ngay tại làng Đông Lộ Là để mọi người biết ông thực tâm Muốn xây dựng lâu dài với Bắc Bà Nam bảo con gái Mày làm thế nào thì làm Đời người chỉ có một lần Đừng để người ta chê cười Miếng ăn chẳng đáng bao nhiêu Nhưng mà mời người này bỏ người kia rồi Điều âm tiếng ve Đến chết người ta cũng chưa quên đâu Mày thì chả nói làm gì Vì mai kia mày theo chồng ra nước ngoài Nhưng tao với lũ em mày ở lại nè Nghe người ta rùa thì có nước dọn đi làng khác mới khỏi xấu hổ Bác cũng đồng ý với mẹ Lấy chồng Việt Kiều mà lại làm đám cưới nhỏ Thì chẳng tha ở vậy cho xong Còn mặt mỗi nào nhìn mấy con bạn trong làng Nhưng nàng cũng không quên nhắc mẹ Là đừng đòi hỏi quá đáng Trong thành phố Hồ Chí Minh Nhiều gia đình muốn gà con cho Việt Kiều Còn phải đưa tiền cho Việt Kiều đấy mẹ Bà Nam cũng biết điều đó, bà còn biết thêm một điều cụ thể nữa là con bà chẳng những xuất thân nghèo hèn lại đã quá lứa, chỉ 3 năm nữa là đã toan về già rồi. Nhưng bà vẫn có tham vọng bởi rõ ràng đây là cơ hội trời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net